các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lan cùng các nhà khoa học lên tàu quả từ ga hàng cổ thành phố Hà Nội đi thành phố Đồng ở tỉnh Quảng Bình. Con tàu lao nhanh về phía trước, tiếng bánh xe trên đường ray phát ra những âm thanh chát chúa vào rồi đêm khuya, một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, sộc vào trong toa tàu, cả đoàn tỉnh giấc. Tôi giật mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nói với mọi người rằng tôi muốn viết Đưa giấy cho tôi Phỏ Mã Hồ Đức Cường Về báo mộng chỉ Lan cùng mấy anh chị em Trong đoàn cuốn cuồng tìm giấy Tôi cầm cây bút bi trong tay Cũng là lúc rộng Của Phỏ Mã Hồ Đức Cường Văn bản biên tài Tôi vội chèm lấy như bản thừa ấy Nhật bóng trung thần Xoay vận tụ Từ cõi ngạc thu tựa bóng tục Nhật này tôn tử Biên liệt sự Cảm tạ tâm lòng tạp ẩn sổ. Bởi trong đoàn ngạc nhiên trước việc tôi làm, lặng chờ tôi ghi chép, cùng thở phào lúc tôi đưa cho chị Lan bốn câu thơ của Võ Mã Hổ. Thì đọc những vần thơ tôi vừa chép, ai cũng bàng hoàng tán phục sự linh thiêng của tiễn nhà khoa học bàn luận rất sôi nổi từng câu thơ, mặt Mã Hổ đắc cường vừa bám bốn câu thơ ấy như một lời tri ân với hậu thế. Không ai muốn ngủ ngựa, ngoài kia gió díp từng cơn trời lạnh lẽo, nhưng đêm vẫn cứ trôi dặn về sáng. Tàu Điên Gà Đồng Hơi lúc 5 giờ sáng, các nhà khoa học đến khách sạn Phú Quý nghị ngợp lạt cho nại sức, gửi bao nhà anh Nam nghiên cứu, kiểm chứng ngôi mộ công chúa. Mọi người rất bận rộn công việc chuyên môn của mình, nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, nhưng mẫu vật như gạch, bột vữa, màu mực, nét hoa văn được thu giữ lại hoặc chụp lại rất cẩn thận. Một số nhà khoa học tập trung khôi phục hai hàng chữ nho trên hai cột vào cửa lăng Để đảm bảo đọc và dịch cho chuẩn xác Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường lăn lộn đo đạc ghi chép thu các mẫu vật Đảo được phải làm mộ của công chúa Lý Tiêu Hành Rất miệt mài tỉ bị Những giọt mồ hôi đã lăn tròn Trên chán của nhà khoa học giữa trời Quảng Bình còn xe lạnh Tôi nhìn ông với lòng biết ơn sâu kín Ông hỏi tôi về những bài thơ các tư liệu khác có liên quan đến Lăng Mộ Công Chúa Lý Kiều Anh mà tiện nhiên là ba ông Tôi kẻ đầy đủ và hứa khi về Hà Nội sẽ gửi đến tận tay cho ông tất cả các tài liệu đó. Sau một thời gian xem xét đánh giá thẩm định các nhà khoa học và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận các cổ vật thu được từ Lăng Mộ Cổ có niên đại, trùng khớp với niên đại lịch sử thời lý. Vậy là chúng tôi đã tìm được Lăng Mộ Công Chúa Lý Kiều Anh trả lại danh phận cho nàng. Làm tròn tâm nguyện của tiện nhất Tôi vừa mừng điện thoại Báo cho chị Lan biết tin này Chị cười bảo Chị em mình cũng chỉ may mắn mà thôi Tôi thở vào nhẹ nhõn rồi buông máy điện thoại Phát biểu trước sự kiện Phó sự tiến sĩ Nguyễn Lân Cường nói Tôi rất vui khi được bà Hoàng Thị Thiêm Mời vào thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình đúng ngày 6 tháng 6 năm 2012 Để quan sát bước đầu Khi ngôi mở mới chỉ hé lộ vài bên gạch Tuy nhiên vì nhiều công việc khác nhau mà đến cuối tháng 12 năm đó, lần thứ hai trở lại Quảng Bình với bà Tiêm, tôi mới có những quan sát trực tiếp kỹ lưỡng. Về phần mộ cổ đạo biệt này, quả thật kiến trúc xây dựng mộ và những di vật tìm được xung quanh người mộ khiến chúng tôi, những người làm khoa học chân chính tin rằng có một sự thật lịch sử nào đó nằm sâu dưới lớp đất đá Bochimuzaki. Đó cũng là động lực thôi thúc chúng tôi mong muốn đi đến cùng những khảo cứu nghiêm túc từ khu tường xây bao quanh mộ và những hiện vật tìm được chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là di tích lăng mộ cổ Hãy tìm công chúa Lý Ngọc Kiều Lăng mộ công chúa Lý Kiều Anh đã được chúng tôi tìm thấy Các nhà khoa học đã kiểm chứng và xác nhận công trình kiến cho cổ này Nhưng tôi vẫn băn khoăn vì chưa tìm thấy di hại của công chúa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyên Ân Cường đặt ra giả thuyết Có hai khả năng, một là di hại công chúa đã được hỏa táng và cho cốt vẫn nằm trong khuôn viên nhà anh Nam. Nhiều nghiên cứu lịch sử đã khẳng định thời nhà Lý không có tục chôn xác người mà có tục hỏa táng. Hai là bộ của công chúa nằm trong khuôn viên nhà anh Nam, không nhất thiết chỉ ở khu vực tường bao nhiêu đã quanh vùng khảo cổ. Vì vậy muốn có được câu trả lời xác thực cho vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này, cần có thời gian khảo cổ sâu hơn kỹ hơn để đưa ra sự thật trở về với đúng nghĩa và giá trị nhân vật của nó. Trong cái câu chuyện về Lăng Mộ Công Chúa Lý Kiều anh con chưa đến hồi kết, thì chồng nàng là Phò Mã Hồ Đức Cường lại báo mộng cho tôi tìm mổ trạng. Tôi yên tâm nguyên của Phò Mã.